Giọng đọc nguyễn thành serly dương vốn rất coi trọng tinh thần đồng đội luôn cho rằng mọi việc giữa ba người với nhau cần phải thẳng thắn công khai thấy tôi và tiền béo cứ thì thầm Bèn hỏi Hay anh vừa nói gì thế Tôi sợ bị Sơ Lê Dương truy hỏi Đành dở mánh cũ Mà Ba Lô ra lấy khẩu máy chữ chi khắc gồ đưa cho cô nàng Và nói Đường trước mặt e rằng có nguy hiểm Tôi ra cho cô dùng khẩu súng máy này Nếu gặp chuyện gì bất chắc Thì chớ có do dự, Cứ bóp cỏ bắn quét luôn Sơ Lê Dương không nhận Cô rút khẩu súng ngắn kiểu 64 Nói với tôi Có khẩu này phòng thân là đủ rồi Tôi bỏ phiếu cho đảng dân chủ Nên không mấy tin vào ở súng ống Đôi khi vũ khí không thể giải quyết mọi vấn đề Để mấy khẩu M1A1 cho anh Và tuyển béo dùng có lẽ phát huy được tác dụng lớn hơn Tuyển béo quá rút ruột Cứ luôn miệng rục tôi và Sơ Lê Dương khẩn trương lên Chúng tôi vội lấy mặt nạ phòng độc Và vài thứ dùng để đối phó với ma quỷ ra Kể cả chiếc mặt nạ vàng Vốn ở trong quan tài ngọc Xếp tất cả vào trong túi Tuyền béo đeo trang thiết bị còn lại Chúng tôi căn cứ vào địa hình Thể hiện trên đài tế hóa tạch Để tìm lối ra khỏi hang hồ lô Lần này không cần phải mặc đồ lặn Có rất nhiều hóa tạch cây cổ thụ Có chỗ liền thành một đám Thỉnh thoảng có khe nhỏ Nhưng chúng tôi vẫn có thể nhảy vượt qua được Đi như thế này cũng khỏi phải lo bị cái xác người phụ nữ dưới nước tập kích bất ngờ. đi về hướng tây được hơn trăm mét, thấy vách núi đá đỏ xung quanh dựng đứng và khum lại. nếu cái hàng này có hình quả hồ lô nằm ngả ra, thì hiện giờ chúng tôi đã đi đến chỗ thắt eo giữa quả hồ lô. tất cả đều trùng khớp với các chi tiết trên bức chạm khắc ở bề mặt đài tế. ở đây các loại rễ cành dây nhợ bò lan từ phía trên đất thưa dần không khí cũng không ẩm ướt ngột ngạt như trước. chỗ tiếp nối giữa hai phần hang đá đỏ đã ở ngay trước mắt. vách đá xung quanh nhẵn bóng như gương. hơn chục mét cuối cùng không có hoa tạch thực vật nào. chúng tôi đẩy lội nước, cầm cuốc leo núi, bập vào vách đá nhẵn thín, đỡ nhào bỏ lên chỗ nối giữa hàng hồ lô. mặt nước ở đây vừa vặn chảy ngang qua chỗ thấp nhất của cái hang nhỏ hẹp, có vẻ như hang hồ lô này. Nghiêng trách xuống dưới khoảng 25 độ Dòng nước ngầm chảy qua rồi rơi xuống Tạo nên một cái thác nước không lớn lắm Tôi nhòi tấp người ở chỗ cửa hang soi đèn pin mắt sói quan sát Thế độ dốc khá lớn Có hình vòng cung sâu hơn nhiều so với dự đoán của tôi Không thể nhìn thấy đấy Cách hợp lý nhất Là đóng cố định chốt thép vào vách đá Buộc dây thần Sau đó dùng lẫy an toàn mà xuống Tôi bảo tiền béo đóng chốt và buộc dây thừng. Cậu ta hỏi tôi: "Cậu nói xem, trong cái hang này có xác chết nghìn năm thật à? Liệu móng lửa đen có được việc không? Chúng ta chưa thử nghiệm lần nào. Lỡ nó không có tác dụng gì thì sao?" Tôi trả lời: "Những người đi đổ đấu tìm pháo vật, với ai không gặp phải xác chết trong mộ? Có lẽ chúng ta là ba trong số ít người chưa gặp cương thi lần nào đấy." còn về chuyện móng lửa đen có chấn được nó hay không chúng ta cũng chỉ nghe đồn vậy thôi tuy nhiên đó là thủ pháp của các bậc tiền bối ngày xưa truyền lại chắc cũng đáng tin cậy nếu không ổn thì chúng ta đã có súng máy cho nên khỏi cần lo làm gì nhân lúc chờ đợi đóng chốt trên vách và buộc dây thừng tôi hỏi sơ dương rằng các đời cụ tổ của cô ấy có nhiều cao thủ đồ đấu đã đào nhiều mộ Có lẽ đã không ít lần gặp phải cương thi Vậy dùng bóng lửa đen Có hiệu quả không Dựa vào nguyên lý gì để khắc chế Sơn Lê Dường nói Tôi có thể cá với anh Sơn Thần trong hang Không thể là một cái sắc chết Lúc nãy tôi đã nói lý do rồi Dù là dân Man Di Thì họ cũng không bao giờ Coi sắc chết là thần linh để cúng phụng Dân tộc thiểu số ở Trung Quốc Và các nước khác Đều không có tập tục này Đúng là bóng lờ đen có thể chế ngự cương thi Đại khái chỉ là tác dụng tĩnh điện Có lẽ thay thế bằng những thứ khác cũng được Nhưng nước trò thuyền đi cũng có thể lật thuyền Tường truyền rằng bóng lờ đen cũng có lúc phản tác dụng Bóng lờ đen tiếp xúc với những sắc chết chưa biến chất Thì sẽ ti tí kích nó tăng tốc độ biến chất Chẳng biết có thật thế hay không nữa Nghe xong tôi cũng thấy hơi yên tâm Lúc này chúng tôi đang ở cửa cây hang ngày xưa thổ dân Dùng sao dài Treo cóc đưa vào Bên trong im phăng phắc Tối om, Cứ như một thế giới bóng tối đang ngưng động Dường như hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống Khác hẳn với cây hang sôi động sự sống mà chúng tôi vừa đi qua Hai nửa cây hang hồ lô Chẳng qua chỉ cách nhau một đoạn tiếp nối Dài 4-5 mét Mà chẳng khác gì hai cực sinh tử hai thế giới âm dương lẽ nào ở đây có xác chết thành tinh thật <cười> tuyển béo đã chuẩn bị xong dây thừng Tôi ném một quả pháo sáng xuống để nhận rõ độ cao Rồi đeo mặt nạ phòng độc Khoa khẩu M1A1 Bám dây thừng tụt xuống vách đá đỏ nhẵn bóng Dưới cửa hang Là nền đá lõm cong hình vòng khung Nước ngầm chảy qua bao năm khiến nó nhẵn trơn Xuống đến đáy phải sâu chục mét Chỗ tôi đứng là lớp đá nhiều tầng rất ướt Hai bên đều có nước chảy Tôi ngẩn đầu nhìn chỉ thấy ánh đèn dọi gắn trên mũ của tiền béo và Sơ lê dương. ngoài ra thì tối om không thấy gì hết. tôi đánh tín hiệu thông báo dưới này an toàn, có thể xuống. Sơ lê dương và tiền béo nhận được tín hiệu bèn bám dây thần tụt xuống. xuống đến nơi, tiền béo hỏi ngay, ông có thấy cái xác chết không? tôi trả lời, sao ông cứ mong gặp cái quả nợ ấy nhỉ? lần sau ông nên kiêng nói những câu như thế đi. Kéo cái xác giả khú đế Không thích nghe người ta nhắc Lại đột ngột chạy ra thì sao Đoạn ba chúng tôi Cùng cầm vũ khí Bước ra xa vùng nước sầu Lần mò cho bóng tối men theo Vách lượn tròn của hang động Ở giữa hàng nước rất sầu Im lặng như cõi chết trên trần vô số thỏi đá màu đỏ Nhọn như búp măng đâm dĩa xuống Phía dưới là các nham thạch Cổ hẳn lên mặt nước Có thể đi lại biển trên Càng khối đá ở đây đã bị nước ngầm lâu ngày Màu đỏ trên mặt đá vì thế trở nên một thứ màu nhờ nhờ Chiếu đèn lên trên thấy có những tia phản quang yếu ớt Trên mặt nước thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những sinh vật phủ du bé nhỏ Chưa thấy vật gì có chất độc Tôi thầm lấy làm mừng Để cách mấy nghìn năm rồi Có lẽ các sinh vật quái quỷ ngày xưa Coi đây là xào huyệt giờ đã không còn tồn tại nữa Đi chưa được vài chục mét Bông thấy trên mặt nước phía trước Có một tia sáng màu trắng băng bút Và ảm đạp Tôi vội vẫy tay Cả ba lập tức nấp vào phía sau một tảng đá tắt các nguồn sáng đi Trong bóng tối Chúng tôi chăm chú theo dõi ánh sáng lạnh lẽo như mặt trời kia Mảnh ánh sáng ấy cứ chập chờn ẩn hiện trên mặt nước Từ xa áp đến gần Như một cái sắc chết trôi Tôi hạ thấp giọng nói với tuyển béo đứng bên Có lẽ cái xác dưới nước chưa phát hiện ra chúng ta Cậu ngắm cho chuẩn rồi cho nó phát đạn Sau đó nhân lúc rối loạn Chúng ta sông lên Xé nó ra tám mạnh Sự này tuyển béo chưa bao giờ tự chối bắn liền đặt khẩu máy chữ chỉ cả cầu xuống Lấy khẩu súng trường đang đeo sau lưng ra Ngắm chuẩn Ba điểm nằm trên một đường thẳng Khi sắp bóc cỏ Bỗng thấy dưới nước xuất hiện Vài cái sắc nữa Có cái thì nổi lên Có cái thì vẫn nằm dưới nước Đều ngửa mặt lên trời Hai tay hai chân bẻ cong xuống dưới Các tư thế này thật kỳ dị Cứ như là đã bị bẻ mất khớp xương Đều lạ lùng hơn nữa Là hình như chúng Không chịu tác động của lực đẩy trong nước Sạc chết dưới nước nổi lên mỗi lúc một nhiều Chỉ không đến vài phút Đã có hàng hà xa số ngày phía sau chúng tôi cũng có không thể đếm xuể là mấy trăm mấy nghìn cái nữa các xác chết tỏa ra ánh sáng trắng mà khí nặng nề cả hang động tối om bốc bị những ánh mà trời này chiếu sáng Nhưng thứ ánh sáng này khiến người ta có cảm giác mình bị rơi vào địa ngục băng giá toàn thân run rẩy không kìm lại được sô Lệ dương khẽ nói với tôi và tiền đéo hình như những cái xác này Đang tập kết về một nơi nào đó Chứ không phải nhắm về phía chúng ta Tuyển béo thấy bị các xác nổi bao vây thì cuống lên Lên quy lát khẩu máy chữ Chicago Vẻ mặt thông dữ nói Tôi thấy 99% là bọn này Đang tụm lại với nhau Gọi hội hỏng đối phó với chúng ta đây Cứ giả tay trước thì hơn Giả tay sau là thiệt Cậu còn chờ mẹ gì nữa Xả đạn đi thôi tôi đưa tay ấn vai tiền béo để cậu ta ra nấp phía sau tảng đá ra lệnh không được manh động làm bừa bà chúng tôi nấp sau tảng đá quan sát mọi động tĩnh của đám xác chết lành phần kia lúc này già nửa sơn động đã được những làn sáng kỳ dị của chúng chiếu sáng dưới làn nước sâu không thấy đáy không biết có bao nhiêu xác chết cứ chồng chất từng lớp từng lớp tôi cũng hơi hoảng lúc trước nghĩ rằng đã có khẩu súng máy của mỹ là có thể đối phó được, nhưng hoàn toàn không ngờ dưới nước lại có hàng ngàn cái xác chết nổi lên như thế này. Dù chúng tôi có cơ số đạn gấp chục lần cũng không thể đọ được với chúng. Gần chán tôi cứ giật giật như muốn nhảy bật ra. Mày sao đám xác chết này cứ như những khúc gỗ vô chỉ vô giác lại từ từ tập trung ở vùng nước sâu giữa hàng động. Chúng tôi nín thở, không dám thở mạnh. Những cái xác này ở đâu ra? Nếu chúng có từ cách đây mấy nghìn năm Thì tại sao Vẫn còn giữ được hình hài Vẫn không bị giữa nát Những cơ thể đầy đặn lung linh Trông như người còn sống Tỏa ra một thứ ánh sáng xanh lạnh lạnh Sao có thể như vậy được Tôi nghĩ nát ốc Vẫn không thể hiểu nổi Đành cố kìm nén con tim đang đập rồn rập Đập trong bóng tối Sau tảng đá chờ mắt ra nhìn Rồi tôi cũng dần dà Nhận được một vài điều Những cái sạc này Đều từ dưới nước nổi lên Rồi từ từ tập trung lại một vùng Bên trên chỗ trung tâm của vùng đó Có một làn khí màu đỏ Áp liền với mặt nước Trẻ khuất những làn sáng xanh đáng ngờm Từng đợt từng đợt xác chết Không ngớt chành nhau Chui vào làn khí màu đỏ ấy Làn sơn mù màu đỏ Trông tựa như một khối sơn đỏ thắm Không thể nhìn rõ Trong lòng nó là thứ gì Nhưng rất giống một cái hang sâu không đáy Vô số sắc chết chui vào đó Vẫn không thể lấp đầy Chắc hẳn đám mây mù màu đỏ này Chính là làn khí độc được diễn tả Trong bức khắc đá Trên đại tế Nhưng đã bị biến màu Cho nên lúc trước chúng tôi đã cho rằng Khí độc trong hang phun ra là màu đen Màu sắc lúc này Lại rất tươi tắn Độc tính của chất độc độc hại Trên thế giới này Thường tỷ lệ thuận với mức độ diễm lệ Của nó phổ diễn Dựng vật càng đỏ thắm xanh tươi Lại càng sặc sỡ đủ màu Độc tính sẽ càng lợi hại Không rõ đám khí đỏ này độc hại đến mức nào Chúng càng tập trung lại càng không tan Nếu trước đó chúng tôi không đeo mặt nạ phòng độc Thì có lẽ chất độc đã len vào thất khiếu Chúng độc mà chết rồi Kẻ cũng kỳ lạ thật Đám sắc chết chen trúc lại một chỗ Mà chỉ nghe thấy tiếng nước chảy rất khẽ Chứ không có âm thanh gì khác tất cả đều diễn ra trong yên lặng. sở lỵ giường ghé sát tay tội nói: trong đám khí độc ấy hình như có vật gì đó, có lẽ là nguyên hình của sơn thần. không rõ vì nguyên nhân gì mà các sát chết này bị đám khí độc hút đến và không ngừng trôi vào trong, hệ trôi vào rồi là cứ như bị luốt chừng vậy. tội nói với sở lỵ giường: thần ma mị hết mức, bất kể lão sơn thần ấy là thần thánh Phương nào. Với cách ăn như thế này bao năm qua Không biết phải có bao nhiêu xác phụ nữ mới đủ cho hắn rơi Những cái xác ấy vốn là những người nào Tuyển béo nhòi mình trên mặt đất nhún phải nói Có trời mới biết Nhưng những cái xác chết kia hình như là không mặc quần áo thật ấy. Đúng đây hơi xa Chỉ thấy là mở Chúng ta cứ tiến lại gần hơn nhìn cho rõ đã Rồi tính kế ứng phó sao? Sơ địa dường xô tay liên tục Bảo chúng tôi nói khẽ thôi Cô nàng chỉ tay về phía tây Nói nhỏ Mấy vấn đề đó không quan trọng Cách duy nhất lúc này Là tranh thủ lúc Sơn Thần đang ăn xác, Chúng ta lén chuồn sang phía bên cạnh Tuyệt đối chưa kinh động đến những thứ ấy Tôi chẳng chút hứng thú tìm hiểu xem Sơn Thần vốn là cương thi giả khú Hay là sơn ma thủy quái gì Tốt nhất, đã đi vòng qua, rồi lặng lặng lùi ra khỏi cái miệng hồ lô. Vì mục tiêu của chúng tôi là mọc trần châu trong mộ hiếm vương, chứ không phải gây hấn với sơn thần ở trong hang hồ lô này. Chúng tôi chỉa nhỏ vũ khí, ai cũng cầm súng, nẹp sát vào vách hang hồ lô, không dám bật đèn gắn trên ngũ lèo núi. Ẩn trong bóng tối của vách đá sắc nhọn như răng sói, gión rén tiến về phía trước, như tước phim quay chậm. Nền dưới chân có rất nhiều đá lớn đá nhỏ Nếu không cẩn thận Sẽ gây ra tiếng động Cả ba chúng tôi đều hết sức thận trọng Ai cũng nắm được điểm then chốt Khi nhón chân bước khẽ Không hấp tấp được Hương chi trên người còn mang rất nhiều tra thiết bị Và khí giới Nhưng rốt cuộc cuối cùng Vấn đề xảy ra chuyện Bà chúng tôi đều khoác súng Tôi và Tuyền Béo khoác mấy chữ Chicago Sự lời giường đều kiếm ủy Chẳng rõ bán súng của ai Đã pha phải một tảng đá Tảng đá ấy rơi xuống nước kêu tóm một tiếng Âm thanh tuy nhỏ Nhưng ở trong cái hang im ắng này liền bị vòm hang quách đại Vàng dội gấp chục lần Đám sạc phụ nữ dưới nước bỗng dừng cả lại Dường như Bị chúng tôi đánh thức Nên mở mắt nhìn chằm chằm hết lượt Về phía chúng tôi Tôi trột giả Nghị bụng tòi rồi Nhưng vẫn còn chút hy vọng cầu may Cả ba chúng tôi nằm dán người xuống đất Không dám cựa quậy Chỉ mong sao không bị sơn thần trong đám khí độc kia phát hiện ra Và tất nhiên Không dám lướt mắt nhìn vào bên đó Tôi dạp người xuống Luôn miệng chửi thầm Xong số gỗ chớ trách chính phủ Có tội đừng oán xã hội Sự thể đã thế này dù than thân chắc phận cũng vô ích. Tuyển béo giòng tai ngóm động tĩnh, nhưng tất cả chỉ im lặng như chip. Hắn ngờ ngờ, bèn vẫy tay ra hiệu cho tôi. Tối quá, tôi không nhìn rõ động tác đó là gì. Nhưng cũng đã lăn lộn bao nhiêu năm, nên chúng tôi rất hiểu ý nhau. Tuyển béo muốn hỏi, trong đám khí màu đỏ kia có cương thi thành tinh không? Tôi khẽ lắc đầu, ra hiệu cậu ta đừng động đậy nữa. Tôi đã toát giã cả mồ hôi tay ra rồi Chỉ mong thoát khỏi tình cảnh trước mắt này thôi Thực ra chính tôi cũng đầy nghi hoặc Tự thấy sở học phong thủy của mình không phải hạng soàng Nhìn toàn cảnh địa thế ở đây Đúng là rất giống quả hồ lô Động hồ lô Miền ngưu địa Thái cực huân Cũng gọi là long huân Đều là những huyệt thần tiên trong phong thủy Sơn động này Giống hình quả hồ lô tùy kỳ quái thật Nhưng từ xưa Các thuật sĩ thanh ô đã có thơ rằng Nếu phải chân lòng chú ở đây Địa hình bất luận nhẵn hay chảy Kẻ chi đất phẳng hay non hiểm Con mắt thần tiên liếc thấy ngày Hình thế tuy kỳ dị Nhưng lại là nơi Bất báo thực sự có giá trị Một nơi như thế này Sao lại có cương thi cho được Giả sử cái thứ khí độc bao bọc kia Không phải là cương thi Vậy tại sao Vẫn tồn tại ở đây sau mấy nghìn năm Nếu không phải cương thi Nghìn năm đã thành tinh Thì tại sao lại có khí độc kinh khủng đến thế Và nếu nhìn nhận đám xác Lành phành kia Chưa xảy ra thì biến mới là lạ, lạ Nghe nói các xác chết Lâu đời như thế này Có thể đánh người thế ơi người Không rõ chúng tôi đã đeo mặt nạ phòng độc rồi Có ăn thua gì không Lòng tôi dối bời Nên không mấy chú ý các động tĩnh trên mặt nước Bỗng bị sơ lời dường kéo tay Tôi lập tức tỉnh táo trở lại Chỉ nghe thấy tiếng các hòn đá trên mặt nước Kêu lọc cọc lào xào Nhờ có cả đám người đang bước đi bên sông Ánh sáng của các xác chết hắt lên Cũng chập trần nhấp nháy, Cơ hộ toàn bộ các thứ trên mặt nước Đang di chuyển Hiểu rằng cái gì phải đến Cuối cùng cũng đến Chỉ là chuyện sớm muộn mặt thôi Có lẽ đối phương đã cảm nhận được Sự tồn tại của chúng tôi Tôi quyết định phải ra tay trước Bèn khẽ xoay người rồi ngẩng mặt Tay lên đạn cho khẩu máy chữ Chicago cô Lặng lẽ chờ đợi cái vật kia ló ra sau tảng đá Rồi sẽ dành cho nó Một loạt đạn như mưa rào Gọi là món quà gặp mặt Trong bầu không khí Im lặng như tờ Tuyển béo Sơ Lê Dương ở bên cạnh Cũng chuẩn bị sẵn sàng đón đánh Đầu chụp mặt nạ phòng độc, Chúng tôi nghe thấy tiếng thở nặng nề của mình Chứ không nghe gió âm thanh bên ngoài Chỉ nhận ra những tiếng đá lạo xạo Đang tiến đến gần Khi nó đến rất gần Thì ở ngay trước mặt chúng tôi xuất hiện Một làn khí đỏ đỏ Lúc này ngoại trừ tiếng đá lọc cọc Tôi còn nghe thấy tiếng lanh canh của áo giáp sắt và chạm nhưng âm thanh này cho thấy những gã ấy khá đồ còn lẽ nào là một toán quân thời cổ tại tôi siết chặt khẩu súng hơn nữa tuyển béo không kìm nổi nữa cậu ta nhảy dựng lên đưa khẩu súng máy và hàng loạt tia lửa đạn phun ra tiếng nổ liên hồi như máy đánh chữ vàng dội khắp sườn độc thấy cậu ta tấn công trước tôi cũng không giò dự đứng lện luôn Lên không cần biết phía trước là cái gì Tôi bóp cò quét một chập vào cái thứ nấp sau tảng đá Cứ dùng hoạt lực áp đảo đã rồi tính xong Đạn tưới vào đám sương mù màu đỏ Phát ra những tiếng va chạm keng keng của đầu đạn Cứ như bắn vào một tấm thép Dường như đám xác trôi nổi dưới nước gần chúng tôi thấy khiếp sợ Liền tàn ra rồi chạy nháo nhát Ánh sáng xanh phát ra từ các xác chết càng mạnh hơn Cộng với ánh lửa đạn phun ra từ lòng máy chữ chỉ cả hồ. Cả sơn động chập trần Lúc sáng lúc tối Chẳng khác gì vô số con đòn đóm đang bày lượn thần thoát Đúng vào cái lúc tranh tối chành sáng chập chờn này Đám khí như mây mù màu đỏ Bỗng nhạt đi Rồi tan biến không còn gì nữa Tôi thấy quá ư kỳ lạ Đạn đã bắn vào đâu thế này Nhưng bớt chợt. Lại nghe thấy tiếng thở dốc khè khẽ Ở ngay bên cạnh Một cái mặt nạ quái dị Đeo mặt nạ vàng Đang phồn những làn khói mù màu đỏ Về phía chúng tôi Trường thứ 23 kết thúc tại đây Ba người bọn họ sẽ gặp phải điều gì tiếp theo đây? Mời các bạn đón nghe trường thứ 24 Giáp ma vẫy dòng vào kỳ sau